Nì mân tở sự y cha sở mở công sư Sở mở, sở sư Công sư là công ty Sở mở sư là công ty gì? Có chữ cha, chia ở đây là lượng từ của công ty nhé Sự y cha sở mở sư Như vậy là công ty của các bạn là công ty gì? Chúng ta có thể nói đầy đủ hơn là Nǐ màn de gōngsī, à, công ty của các bạn. Nhưng mà có chữ tợ thì chúng ta cũng có thể lược bỏ chữ công sư vì vế sau chúng ta có công sư rồi. Nǐ màn de gōngsī shì yī jiǎ shénme gōngsī? Công ty của các bạn là công ty gì? Wǒ màn de gōngsī shì wàimào gōngsī. Wǒ màn de gōngsī shì wàimào gōngsī. Có từ ngoại mạo ngoại mạo nghĩa là mậu dịch ngoại mạo, mậu dịch, nghĩa là thương mại đấy như vậy là ngoại mạo công sư là một công ty về mậu dịch, công ty về thương mại à, công ty chúng tôi là một công ty về thương mại Nì mân sư yếu ta cây tua sảo cờ trí yến. Nì sư yếu ta cây Tua sở cờ trí duyên Có từ ờ, Đây Ta cải Ta cải nhớ chưa Ta cải là đại khái Hoặc là khoảng Chúng ta dịch là khoảng nhé Ta cải là khoảng Tua sở Tua sở Tua sở là bao nhiêu Trí duyên Trí duyên Trí duyên Là nhân viên Nhân viên trong công ty đấy Như vậy, câu này chúng ta dịch là công ty của các bạn có khoảng bao nhiêu nhân viên trí duyên? Họ mất tớ công sư yếu tả y bài ủ sứ cơ trí Y bài ủ sứ cơ. Y bài ủ sứ. Y bài ủ sứ là 150. Như vậy là công ty của chúng tôi có khoảng 150 người. 150 nhân viên ung sư nhỏ taà phảiủ sức cơứến lịch sự ta sự tha tự chứến màỉ sự thaậứến màỉ sự tha tự chứến mà nghĩa là bạn, bạn là ta Tha shu ni t'a mi su ma? Tha shu ni t'a là thư ký. Tha shu ni t'a Cô ta là thư ký của bạn, phải không? Ni t'a gơ gơ chèo hôn l'a mà? Ni t'a gơ gơ chèo hôn l'a mà? Chèo hôn, chèo hôn. Chỉa hôn là kết hôn Hỏi là, chỉa hôn là, mà? là kết hôn chưa? Anh trai của bạn, nỉ tới cửa cửa là anh trai của bạn Anh trai của bạn kết hôn chưa? Nỉ chá yếu chỉ cơ hái <cười> chữ là Nỉ chá yếu chỉ cơ hái chữ là Nỉ chá nhà của bạn Yếu có chỉ cơ bao nhiêu Hái chữ hái chữ là trẻ con là Ờ, trẻ con cũng hiểu là con cái đấy. Hai chữ, hai chữ. Như vậy là nhà của bạn, nhà mày nhà bạn. Có bao nhiêu? Bạn đứa con rồi? Nếu chỉ có hai chữ. Quả chá yếu lẻng có hai chữ. Lào ta sư tợ. Lào ơ sư nán tợ. Nghĩa là gì? Quả chá yếu lẻng có hai chữ. Lào ta sư tợ. Lào ơ sư nán tợ. Nhà tôi của cha nhà nhà tôi, nhà tôi có nhiều lẽ cửa, có 2 đứa là hai đứa hai đứa con. Có lẽ cửa hai chữ có hai đứa con. Lão ta và lão 2, lão đại là đứa thứ nhất và lão đại đấy, nôm na chỉ là đứa, đứa to đấy. Lão ờ là đứa thứ hai hoặc là đứa bé. Lão ta, lão ta xứ nữ đứa lớn là con gái, nữ là con gái. Lão xứ Nán tử, Nán là con trai anh ta cơ cơ sư mà anh ta cơ cơ hàng mà anh ta cơ cơ sư yến hãng trí từ trí chúng ta rồi là nhân viên nhưng ở đây là có thêm chữ yến hãng yến hãng yến, hàng. yến hàng là ngân hàng như vậy yến, hàng yến là nhân viên ngân hàng anh trai của bạn là nhân viên ngân hàng phải không 我的个个不是银行主员我的姐姐是银行主员我的个个不是银行主员我的姐姐是银行主员刚才有见了歌词不是不是空白按照我多一空白任意银行 Wat a chia chia sư In hai chi xuyên Chị gái tôi là nhân viên ngân hàng Wat a chia chia Chị gái của tôi Wat a cờ cỡ anh chai của tôi Hoặc là chúng ta có thể nói là Wat a cờ cỡ Wat chia chia Nhii tớ mê mê Sư là sư Hai sư là Giáo viên Hữu sư Là y tá Hay sư hay là Như vậy là câu này là Nì tớ mê mê Nì mê mê sư là sư em gái của bạn Em gái của bạn là giáo viên Hay là bác sĩ à, hay là y tá Em gái của bạn là giáo viên Hay là y tá ủa tớ mê mê sư Hữu sư ủa tớ mê mê ủa tớ mê mê sư hữu sư Em gái tôi là y tá Nè tớ mèi mèi chè nà công chua. Nè tớ mèi mèi chè nà công chua. Chè Ở đâu? Công công tác. Em gái của bạn, công tác ở đâu? Làm việc ở đâu? Nè tớ mèi mèi chè yên công chua. Nè tớ chia chè yên hàng công chua. Nè tớ mèi mèi chè yên công và tôi chỉ chia chạy đến hàng công chủ rất dễ dịch đúng không của tấm mẩy, mẩy em gái của tôi chạy yên yên là nhớ chưa yên là y viện nghĩa là bệnh viện ở y là bệnh viện chạy yên công chủ là làm việc ở bệnh viện và tôi chỉ chia của chờ chia chị gái của tôi tớ... chạy yên hàng công chủ là làm việc ở ngân hàng hưa tiỉaàêma nhỉo hưa tỉaàêma hưa tỉa hưa tỉa một chút, một chút bạn phê không lý hưa tiỉaàêma sẻ cái lái ơn à, cho tôi cho tôi một cốc cà phê 叫做木咖啡店,lai,laipai,laipaicafe. 今天晚上我們去看電影還是買東西? 今天晚上我們去看電影還是買東西? 哦,今天了home內晚上,晚上。 buổi tối như vậy là câu này xin theo bạn sang là tối hôm nay của mâ chị chúng ta đihan ti ảnh nhỉ Khan Ti nghĩa là xem xem phim tiền điện ảnh đấy khả tiền là xem phim hái sử mãi tung sĩ hay là đi mua sắm mua đồ xin theoán sang của eo chỉ cho sự mãi tung sĩ 今天晚上我要去超市买东西超市超市 nghĩa là siêu thị như vậy buổi tối nay tôi muốn đi siêu thị mua đồ 你喜欢吃 Có tháo, tháo là của đào Chảo mấy, chảo mấy, chảo mấy là dâu tây Như vậy là xỉ bạn muốn ăn đào hay là dâu tây Lẻng cưa của tôi, xỉ hoan chư Lẻng cưa, lẻng cưa của tôi, xỉ hoan chư Hai cái, hai loại Lẻng cưa, của tôi, tôi đều, tôi là đều Tôi đều thích ăn Cả hai loại tôi đều thích ăn Liên cơ của tôi sĩ hoan chữ Chữ ở chữ ở hẳn sĩ hoan Khăn tờ chung uốn su Chữ ở chữ ở hẳn sĩ hoan tờ Khăn Nghĩa là Hẳn sĩ hoan Rất là thích khăn Rất là thích xem Tờ chung uốn su Trung uốn là tiếng Trung Su là sách. sách Sách tiếng Trung Chúng ta dịch ngược lại là đây là sách tiếng Trung mà tôi rất là thích xem Chữ sư của hỡi xỉ hoan khan tật chung của su Nị trai tú sờ mờ ta trai tú ta xuế Ta là đại học sớm mờ cái gì đại học gì Tú ở đây có từ tú bình thường chúng ta hiểu được đọc nhé Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta dịch là học Thôi Nghĩ chạy tố số so bạn đang học, bạn đang học chương gì.